Chương 453 Đội trưởng Phùng vừa nói vậy, mọi người cũng ngẩn người, cẩn thận ngẫm lại thì thấy quả thật là đạo lý này. Có người nhút nhét sợ sệt hỏi Đội trưởng, thế rốt cuộc ông nhân xâm kia muốn chúng ta làm gì? Đội trưởng Phùng thở dài Trước kia khi hái nhân xâm, tôi cũng từng nghe người khác kể chuyện này Thỉnh thoảng nhân sâm tinh cũng sẽ gặp phải nguy hiểm, sẽ cậy nhờ người hỗ trợ. Có một lần chúng tôi đào nhân sâm ở Mạc Hà, đi hơn nửa tháng mà chẳng gặp được một gốc sâm nào. Mọi người đều rất uể oải nên dừng lại ở một bờ sông, dự định nghỉ ngơi một lát rồi về. Nào ngờ, khi một thằng nhóc ra bờ sông múc nước, lại gặp một ông già chống gậy. Ông già kia có mặt mũi kỳ quặc, tai, mắt, mũi, miệng hướng lên trời. Chán gồ lên, má phệ, cầm che khuất hết vùng hàm dưới. Ông ta ngồi dưới đất, hầm hừ, ôm một bầu rượu vừa uống vừa chửi động, trông thật sự rất tức giận. Thằng nhóc thấy chân cẳng ông già không tiện, không giống như thợ săn, bền hỏi. Cụ ơi, sao cụ lại ở đây một mình ạ? Ông già hầm hừ đáp Nhà ông ta ở đây, làm sao không thể ở đây hả? Lũ thanh niên chúng bay được lang thang ở đây. Còn ông già này không thể uống chút rượu ở bờ sông chắc. Đây là một ông già lạ lùng. Thằng nhóc tốt tính nên cười cho qua, cũng không so đo nhiều với ông ta. Tới buổi tối, cậu ta lại tới bên ấy múc nước. Phát hiện ông già vẫn còn hậm hực ở đó uống rượu và mắng chửi. Thằng nhóc hơi lo lắng. Nơi núi rừng hoang vắng này, chân cảng ông cụ lại không tiện. Tới đêm coi chừng bị sói ăn thịt mất. Cậu ta tốt bụng mời ông cụ đến chỗ cắm trại của họ. Ông cụ lại nhất quyết không đi. Nói chỗ bọn họ có nhiều sát khí. Tất cả đều là kẻ tàn nhẫn độc ác, quỷ đoạn mệnh. Ông ta không chui đầu vào lưới đâu. Hết cách, thằng nhóc đành phải hỏi nhà ông ta ở đâu để nó đưa ông ta về nhà. Ông già đã uống say khướt, mặt đỏ bừng. Lúc này ông ta nói, Đứa bé này có lòng dạ khá tốt. Nhà ông ở hang dày, dưới chân núi mông Nhưng nhà ông bị một đám kẻ xấu chiếm mất rồi Có nhà cũng không thể quay về Như vậy đi, nếu cậu có thể cướp hang động của ông về Ông già này sẽ tặng cậu một mớ của cải nhé Thằng nhóc đó nghĩ thầm Ông già chân thọt như ông khó giữ được bản thân mình Còn muốn tặng tôi một mớ của cải Xem ra đúng là uống nhiều quá rồi Cậu ta bảo ông cụ chờ ở đấy Cậu ta về nói một tiếng với đội trưởng rồi sẽ tới đây đưa ông về. Không ngờ cậu ta trở về kể lại với đội trưởng. Đội trưởng lập tức sửng sốt, cẩn thận hỏi tuổi tác mặt mũi của ông già kia, rồi lập tức cầm một sợi chỉ đỏ và bảo cậu thanh niên dẫn ông ta đi. Hai người tới bờ sông lại phát hiện bờ sông trống không, chẳng có ma nào. Cậu thanh niên tìm quanh cũng không thấy bóng dáng ông già kia đâu, sốt hết kẻ ruột. Nhưng đội trưởng lại liên tục hối hận, nói đáng tiếc quá, đáng tiếc quá, nhất định ông già đó là nhân xâm tinh lâu năm, đã tu thành hình người. Lần này trùng hợp bị người ta gặp phải, nếu lúc ấy chồng chỉ đỏ lên người nó thì đã bắt được rồi, chạy đâu cho thoát. Thằng nhóc khẽ giật mình, nói, đội trưởng, không phải ông nói với chúng tôi rằng nhân xâm tinh tu thành hình người đều là một đứa bé mặc yếm đỏ ư? Ông ta hối hận bảo Cái đồ khờ nhà cậu Nhân xâm tinh mới vừa tu thành hình người Chắc chắn phải là em bé rồi Chờ nó trưởng thành Không phải sẽ biến thành ông già ư Đúng rồi, nó có nói gì với cậu không? Thằng nhóc nhớ lại Ông già kia bảo Nhà ông ta bị người ta chiếm rồi Nếu tôi có thể cướp lại giúp ông ta Ông ta sẽ tặng tôi một đống của cải to Mắt đội trưởng vụt sáng Mặc dù nhân xâm tinh lâu năm tu thành hình người khẽ quỷ quái, nhưng chưa bao giờ hại người. Cho dù là người hái nhân xâm đuổi theo chúng khắp núi, nhưng ngược lại, chúng vẫn thường xuyên giúp một vài người lương thiện khốn cùng. Nếu ông ta nói là tặng của cải, thì nhất định là tặng thật, sẽ không nói xuông. Ông ta vội hỏi. Ông già kia có nói nhà ông ta ở đâu không? Cậu thanh niên đẹp Ông ta nói nhà ông ta ở trong hang dày dưới chân núi Mông. Núi Mông? Hang dày? Ông già đội trưởng lậm bẩm. Hiện giờ bọn họ đang ở sâu trong núi Đại Hưng An, đâu đâu cũng là núi Hoang, chẳng mấy ai vào đến đây thì nào có tên tuổi gì. Ông ta nghĩ mãi còn gọi các anh em đến và bảo thằng nhóc kể lại sự việc từ đầu đến cuối để mọi người đoán xem chỗ đó rốt cuộc nghĩa là sao. Sau đó có người đột nhiên vỗ tay bảo Đội trưởng, núi mông mà ông ta nói liệu có phải núi trông giống cái mông không? Đội trưởng ngẫm nghĩ, đúng thật là có khả năng này. Ông ta đã từng nghe người ta nói núi cũng có hình dáng, có núi hình thỏi vàng, có núi hình quái vật, không giống nhau. Núi có hình mông, cũng gọi là hình thỏi vàng ngược. Có câu nói rằng loại núi này dễ có mỏ vàng, Chẳng lẽ lão xâm vương sống trên núi vàng này? Như vậy, hang dày là thế nào? Chẳng lẽ còn có một hang động giống chiếc dày à? Mặc kệ hết, ông ta ra lệnh cho mọi người sáng sớm ngày hôm sau dừng việc hái nhân sâm toàn bộ đi ra ngoài tìm núi nhìn thấy có hình mông là phải nhanh chóng báo về. Không ngờ chẳng mất bao lâu mọi người đã có tin tức giữa ngọn núi được bao bọc bởi những con suối Có một sườn núi nhỏ hình cái mông ẩn bên trong, rất bí mật. Ông già đội trưởng xem xét kỹ hình dáng núi, lại ngắm nghía thế đất. Cảm thấy nơi này gió nước tụ hội, là một nơi thế đất hiếm có. Lại nhìn sườn núi nhỏ cây cối xanh tươi, cỏ thơm um tùm, điểm suuyết hoa núi. Chẳng phải là nơi tuyệt vời cho nhân xâm sinh trưởng ư. Tuy nhiên, ông ta nhớ tới việc ông già kia nói rằng Hàng động của ông ta bị một đám kẻ xấu chiếm mất Có nhà mà không thể quay về Cho nên mới phải ngồi than thở ở bên bờ suối Đám kẻ xấu ông già đó nói là cái gì? Liệu có nguy hiểm hay không? Chương 454. Nghĩ như vậy, ông đội trưởng vẫy tay kêu mọi người dừng chân Khoan hãy lên núi Mọi người đều tìm kiếm thật cẩn thận quanh ngọn núi, xem có cái hang nào hình dạng giống chiếc giày không. Tìm kiếm mấy cái hang xung quanh, có người tinh mắt phát hiện có một cái giày rách trên một cây nhỏ. Chiếc giày đó đã nét bươm và bị phong hóa từ lâu, lúc lắc trên cây như một lá cờ. Mọi người cảm thấy hơi kỳ lạ, ở nơi hoang vắng này sao lại có giày? Lão đội trưởng lại bảo mọi người lùi lại hết. Tất cả cẩn thận đề phòng, lên đạn súng săn sẵn sàng, coi chừng bên dưới chiếc giày có điều lạ. Nói xong, ông ta tìm một nhánh cây dài, thật cẩn thận đẩy cỏ dại bên dưới chiếc giày ra, thì thấy những sọc đen trắng sáng loé hiện ra dưới đám cỏ dại quấn vào nhau, vẫn còn đang từ từ uốn éo, thoạt nhìn hết sức khủng khiếp. Tất cả mọi người đều hít ngược vào, ai nấy cũng đều nhìn thấy rõ ràng, Dưới đém cỏ dài rõ ràng là một đống rắn kịch độc. Núi Đại Hưng An vô cùng rét lạnh, rất ít rắn, chủ yếu là rắn độc. Loài rắn này có màu xám trắng, dài hơn một mét và cực độc. Nó cũng được gọi là ngũ bộ xà. Về cơ bản, ai bị nó cắn thì thậm chí không xuống được núi mà sẽ chết trên đường. Tuy nhiên, loài rắn này tương đối hiếm, nó thường ẩn mình dưới kẽ đá về ít khi ra ngoài, không ngờ lần này lại gặp nhiều như vậy. Lão đội trưởng cũng hiểu được, lần này bọn họ gặp phải lúc rắn đang giao phối. Rắn giao phối khá đặc biệt, cũng không phải một con đực với một con cái, mà là một con đực phối với mấy con cái. Xem ra con rắn to nhất bên dưới cùng ắt hẳn là rắn đực. Tất cả mấy con uốn éo bên trên đều là rắn cái. Lúc này, sắc mặt của một người thay đổi, anh ta kêu lên. Xong rồi, xong rồi, lần này chết thật rồi. Nói xong, anh ta bèn cởi dây lưng quần ra, quấn lên cái cây nhỏ ở bên cạnh, bịt mắt lại và nói. Không nhìn thấy, không nhìn thấy, là gió thấy thôi. Lão đội trưởng hoảng sợ, vội lùi lại vài bước rồi hỏi anh ta bị làm sao. Người kia giải thích bằng vẻ mặt đau khổ nói rằng ở trong núi sâu rất kiên kỵ đụng phải rắn giao phối. Nếu gặp phải, ít nhất sẽ xui xẻo 3 năm. Còn kể một câu chuyện cười rằng, dẫm phải chuột chết, nghe thấy tiếng cú, gặp rắn giao phối, bị cắm sừng, đều là chuyện suối quậy. Nhất là quê bọn họ ở Trùng Khánh, càng kiên kỵ hơn với những chuyện kiểu này. Việc gặp phải rắn giao phối, gọi là sát ô, Khi gặp ô là sẽ có tai nạn ngập đầu, không chết cũng phải lột ra. Da. Muốn giải vận rủi do ô mang đến, chỉ có lập tức cởi dây lưng quần ra, quấn lên cây bên cạnh, để rắn tưởng là gió nhìn thấy thôi, thì sẽ không tìm bọn họ trẻ thù. Lão đội trưởng kia tức giận mắng anh ta vài câu, bảo cái đồ đầu dưa này mau thắt dây lưng lại. Không thôi lát nữa lũ rắn kia xông ra, Sẽ cắn phập vào chim chóc của anh ta cho xem. Đầu dưa nhìn ông ta với vẻ mặt rúm gió. Hỏi ông ta rốt cuộc phải làm sao giờ? Đã đụng phải xét ô rồi. Nghe nói rắn sẽ nhớ kỹ mặt bọn họ. Từ đây sẽ không chết không thôi với bọn họ đấy. Lão đội trưởng cười lạnh tanh. Nói không chết không thôi đúng không? Thế thì cho chết luôn chẳng phải xong à. Nói rồi ông ta cầm lấy súng săn. Thay đầu đạn tẩm độc ngắm vào trong bụi cỏ, bắn đoàn. Con rắn đực nằm dưới cùng tung tóe máu, đầu bị bắn nổ tung, chỉ còn lại thân mình dài rộng đang tuyệt vọng quẫy trong bụi cỏ. Những con rắn cái chưa kịp phản ứng, chúng vẫn còn nằm ở đó đã bị lão đội trưởng bắn từng phát súng. Đầu cả lũ nhanh chóng bị bắn nát. Thỉnh thoảng có vài con rắn bò ra thừa dịp hỗn loạn, cũng bị những người khác bắn thành một bãi thịt nát bằng súng bi sắt. Giết bầy rắn xong, lão đội trưởng làm đầu tàu gương mẫu Vọt tới trong bụi cỏ Lấy cây gậy kia đẩy đám cỏ ra Trước mặt mọi người lập tức sáng ngời Trong bụi cỏ dại đó Có từng cái mầm to tròn đỏ mừng Rõ ràng toàn là nhân sâm lâu năm đã trưởng thành Khổ cái là Số nhân sâm này không đồng đều Có ngũ phẩm diệp cứng ghép lâu năm Cũng có nhị dép non nớt Đế đèn, đủ thứ rất giống một vườn gây giống nhân sâm hàng trăm nghìn năm tuổi. Đến lúc này, mọi người mới hiểu được lời lão sâm tinh kia nói, hóa ra nó ở hang dày dưới chân núi mông thật. Đám kẻ xấu chiếm hang của nó là một đám ngũ bộ xà đang giao phối. Lão đội trưởng cũng là một người hiểu quy tắc nên dặn dò mọi người, nói đây là của cải do ông nhân sâm tặng cho chúng ta, bảo mọi người vái lại chiếc giày trước. Tiếp đó bảo mọi người cẩn thận, chỉ lấy ngũ phẩm diệp, tứ phẩm diệp. Những cây non khác tuyệt đối không được động vào. Sau khi xuống núi, bọn họ kể việc này cho người khác nghe. Có người hái nhân sâm nghe phong phanh đi tìm. Bọn họ cũng tìm thấy ngọn núi hình mông kia. Thậm chí tìm được chiếc giày rách treo trên nhánh cây. Nhưng mà chỗ đó trụi lụi. Đừng nói nhân sâm, cả một đóa hoa núi cũng không tìm thấy. Về sau có người không phục cho rằng lão xâm vương kia làm thủ thuật che mắt hoặc là độn thổ nên bắt đầu phóng hỏa đốt núi. Kết quả không những không thấy đốt ra được nhân xâm mà ngược lại, vô số rắn độc chui ra từ khe núi, nháy mắt đã ăn thịt bọn họ đến xương cốt cũng chẳng còn thừa. Mọi người nghe đội trưởng Phùng kể xong câu chuyện này thì lập tức mừng rơn, nói Đội trưởng, vậy anh nên vui vui mới đúng chứ. Rõ ràng em bé nhân sâm cũng tặng cho chúng ta một mớ của cải. Xem ra lần này chúng ta đã phát tài rồi. Đội trưởng Phùng lại thở dài. Các cậu vẫn chưa hiểu hết câu chuyện này. Ban đầu câu chuyện đã nói là phải giúp lão xâm vương cướp lại hang động trước. Ông ta mới cho anh cái lợi. Chúng ta đây thì trái ngược. Rõ ràng là không thích hợp. Mọi người cũng thầm ngớ ra. Nhìn trời dần dần tối. Họ bắt đầu hơi sợ hãi. Không dám đào nhân xâm nữa, cũng bắt đầu sửa sang lại trang bị, chuẩn bị đi ra ngoài trước đã. Không ngờ, bọn họ vừa mới khởi hành thì đã nghe thấy sâu trong rừng, đột nhiên vang lên tiếng hét thê thảm cực kỳ dữ tợn. Chương 455 tiếng hét thảm thiết kia cực kỳ thê lương khiến mọi người sợ hãi đứng sững lại không dám nhúc nhích có người nhét ghen hỏi đội trưởng đây đây là âm thanh gì đội trưởng phùng cũng cảm thấy chuyện này không ổn nhưng đã đến nước này rồi ông ta cũng không lo lắng được nhiều như vậy đành phải khẽ cắn môi gắt sợ cái gì chúng ta nhiều người nhiều sống như vậy đều là giấy hết à xốc lại tinh thần hết cho tôi đi xem xem có chuyện gì Nói gì thì nói, họ đều là những tay thợ săn thân kinh bách chiến. Sau khi được đội trưởng Phùng cảnh tỉnh, ai nấy cũng lấy lại được chút tự tin cho bản thân, vội nâng súng săn nẹp đạn lên nòng, chuẩn bị ứng chiến với nguy hiểm sắp xảy ra. Đội trưởng Phùng cầm súng săn xông lên đi đầu, chưa đi được bao xe thì nghe thấy có tiếng sột soạt trong bụi cỏ phía trước. Ông ta hất lòng bàn tay xuống, ra hiệu cho mọi người dừng lại. Còn mình thì nằm sấp trên mặt đất, Nhích từng chút một về phía trước Âm thanh kia càng lúc càng lớn Và rất ồn Giống như tiếng ồn ào mà mọi người thường nghe thấy Ở các nhà ga, bến tàu Rất nhiều người cùng nói chuyện một lúc Nên không thể nghe thấy họ đang nói cái gì Chỉ có tiếng ồn ào như chợ vỡ Đội trưởng Phùng kinh ngạc Ở nơi hoang vu này đến cái bóng cũng chẳng có Thì lấy đâu ra nhiều người như vậy Nhớ đến chiếc ủng hỏng treo trên cành cây lúc nãy, ông ta cũng hơi khẩn trương. Chiếc ủng kia cực kỳ rách nát, nhưng vẫn có thể nhận ra được đó là một chiếc ủng quân đội. Nhưng không hiểu tại sao nó lại bị treo trên chạc cây đó. Ông ta càng thêm thận trọng, nhích từng chút một về phía trước. Nhích mãi, cẩn thận vén nhánh cây lên và nhìn vào. Sau đó, đầu ông ta ong lên, gần như muốn nổ tung. Ở cái nơi sâu trong núi ít ai lui tới này, vậy mà không biết từ khi nào đã bị người ta mở ra một bãi đất trống lớn. Trên khu đất đó đóng rất nhiều lều trại, xung quanh là bãi tập. Có rất nhiều quân nhân đang ngồi dưới đất, giống như đang mở cuộc họp. Tiếng ồn ào ban nãy được phát ra từ họ. Đội trưởng Phùng sợ ngây người, ông ta không ngờ lại có nhiều người ở đây như vậy. Chẳng lẽ ở đây xây dựng một trại quân sự bí mật và đây là những người lính thực hiện nhiệm vụ bí mật? Trước kia, ông ta cũng đã từng nghe một số thợ săn già nói rằng ở núi Trường Bạch và Đại Hưng An có một số binh lính bộ đội đóng quân bí mật. Họ không có phiên hiệu, cũng không có quân hèm. Nhưng trang thiết bị và cơ sở vật chất đều là hạng nhất và rất bí ẩn. Đôi khi, có một lão thợ săn lạc đường vô tình xâm nhập vào doanh trại Kết quả còn chưa tới gần, đã bị chạm gác ngầm phát hiện. Ông ta bị bịt mắt và được đưa vào một căn phòng tối tăm. Sau khi xác định được thân phận, ngay lập tức doanh trại phái xe chở ông ta xuống núi, chứ tuyệt đối không được phép vào doanh trại. Một số thợ săn già cho biết, nơi lúc ấy ông ta đi qua không hề có gió. Khắp nơi đều là kiến trúc cao lớn, phủ bạt dày, không nhìn thấy gì cả trên núi làm sao không có gió được. Vậy thì chỉ có một khả năng, đó là những kiến trúc to lớn này được bí mật xây dựng dưới lòng đất. Còn cụ thể là xây cái gì thì họ cũng không biết. Khi ông đội trưởng nhìn thấy doanh trại quân đội, đầu tiên ông ta rất hoảng hốt, nhưng sau đó lại thấy yên lòng. Dù đám quân giải phóng này có bí mật đến đâu, thì bọn họ cũng là con em của bộ đội nhân dân. Chỉ cần họ không xông bừa hay nhìn bừa, thì những quân nhân kia sẽ chẳng làm gì họ kẻ. Thậm chí có khi còn phái xe quân đội đưa họ ra ngoài nữa ấy chứ. Như thế tốt hơn nhiều so với việc bọn họ cứ đi lung tung trong núi mãi như bây giờ. Nghĩ như vậy, ông ta muốn thoải mái đứng ra giải thích rõ tình huống với những quân nhân giải phóng kia. Định nói rằng bọn họ là những người đi đào nhân sâm bị lạc đường. Không biết tại sao lại tới đây. Nếu bên quân đội có thể đưa họ ra ngoài là tốt nhất, Không thì cũng không sao, họ tự đi về cũng được. Ngay khi đội trưởng Phùng định đứng dậy, bỗng có một người lính đột ngột quay đầu lại, vừa đúng lúc bị ông ta nhìn thấy. Ông ta lập tức sững người. Chương 456. Người lính kia đội một chiếc mũ sắt trên đầu, phía dưới rủ xuống một tấm màn che đầu giống như lưới, có miếng đệm tai giống tai chó ở mỗi bên. Loại đồ chơi này quá quen thuộc với người Trung Quốc, vì đây rõ ràng là tiêu chuẩn trang phục của lính Nhật trong Thế chiến thứ hai. Đội trưởng Phùng vội vàng cúi người xuống, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ. Lúc đó là ở thập niên 60, tuy Nhật Bản đã đầu hàng từ lâu, quân Quen Đông cũng đã bị Hồng quân Liên Xô đánh cho tan tác. Nhưng trước khi đầu hàng, đã có rất nhiều đám quỷ Nhật Bản bí mật ẩn núp trong núi sâu rừng già để trực chờ mệnh lệnh bất cứ lúc nào. Mặc dù Nhật Bản đã đầu hàng, nhưng có rất nhiều binh lính ở sâu trong núi không nhận được tin tức từ thế giới bên ngoài, nên họ không biết về việc Nhật đầu hàng. Họ tiếp tục đào hang, sửa hang, thao luyện bày trận, ôm mộng làm nên một đại đồng Đông Á, vẻ mơ ước một ngày nào đó, Sẽ có một chiếc máy bay đáp xuống đưa họ trở lại Nhật Bản. Nhìn cái doanh trại này rõ ràng đã trải qua khá nhiều năm tháng. Quân phục của những binh lính bên dưới đều rách rưới cả. Chắc chắn đây là đám quỷ Nhật Bản vẫn lận trốn năm đó rồi. Lần này nguy rồi. Đám quỷ Nhật Bản kia là những kẻ giết người không chớp mắt. Nếu bị chúng bắt được thì Kem đoan sẽ giết từng người một. Không bao giờ để sót lại người nào còn sống sót. Không được, ông ta phải tranh thủ thời gian chạy về, nhanh chóng đổi một con đường khác và chạy thật nhanh, càng xa càng tốt. Đang nghĩ ngợi, ông ta đột nhiên nghe thấy trong đội ngũ phía bên mình có người khẽ ho khen một tiếng. Mặc dù tiếng ho rất nhẹ, nhưng trong trường hợp này lại chẳng khác gì tiếng sấm rền. Bọn quỷ Nhật Bản lập tức bị kinh động, thoát cái đứng lên, cầm lưỡi lê chạy thẳng tới đó. Đội trưởng Phùng không còn cách nào khác ngoài việc nghĩ đến phải đánh phủ đầu trước. Ông ta đột ngột đứng dậy và hét lên Đám quỷ Nhật kia! Bà nội chúng mày! Tiếp đó, ông ta bắn mấy phát súng về phía đám người Nhật. Không ngờ, một chuyện càng đáng sợ hơn nữa đã xảy ra. Ngay khi ông ta xả súng về phía doanh trại quân đội, những tên lính Nhật Bản Lít Nha Lít Nhít đang ở cùng một chỗ, đột nhiên lắc lư một cái rồi biến mất. Cảm giác này giống như khi bạn nhìn thấy nhiều hình ảnh phản chiếu trên mặt nước tĩnh lặng. Và kết quả là, khi có gió thổi qua, mặt nước đột nhiên bị mờ đi, không thể nhìn thấy gì nữa. Đội trưởng Phùng quá sợ hãi. Trong lúc hốt hoảng ông ta lại bắn thêm mấy phát súng nữa vào doanh trại kia. Nhưng mãi vẫn chẳng có bất kỳ người nào chạy đến. Tiếng súng nổ đã thu hút những người đào nhân sâm khác. Bọn họ vội vàng sách súng chạy đến. Và thấy đội trưởng Phùng đứng một mình trong bụi cỏ, đang liên tục nổ súng về phía khoảng đất trống trước mặt, bắn một hơi hết sạch đạn trong súng. Có người lớn ghen, cẩn thận đi lên hỏi ông ta. Đội trưởng này, anh đang bắn cái gì vậy? Đội trưởng Phùng quay đầu nhìn mọi người, lúc bấy giờ mới tỉnh lại, ông ta cảm thấy sống lưng mình toát mồ hôi lạnh, hốt hoảng không biết vừa rồi mình đã nhìn thấy cái gì. Ông ta chỉ bừa vào một người. Lục tử, cậu đi lên phía trước nhìn xem, ở chỗ đó có người không? Người? Người gì? Lục tử không hiểu. Có người thấy tình huống của đội trưởng Phùng rất không ổn, bèn đánh một cái vào đầu lục tử. Cậu nói lắm thế, bảo cậu đi thì cứ đi đi. Lục tử xoa đầu mình rồi chạy như bay sang bên kia. Cậu ta nhìn xung quanh một lượt, sau đó kêu lên. Đội trưởng, không tốt rồi. Bên này thật sự có người, có rất nhiều người. chương 457. Câu nói của lục tử lại khiến thần kinh của đội trưởng Phùng căng thẳng. Ông ta cuốn quyết nâng súng lên, hét. Người, người gì? Lục tử lắp bắp. Chết, người, người chết. Mọi người thở phào mắng. Tên nhãi lục tử chết tiệt, người chết mà cậu cũng sợ, đúng là càng sống càng thụt lùi rồi. Nhưng đội trưởng Phùng lại nhíu chặt lông mày, ông ta tỉnh táo hỏi: Là loại người chết nào? Lục tử đáp: Họ đều là binh lính, nhiều lắm, hình như là quỷ Nhật. Thần kinh đội trưởng Phùng lại căng lên, ông ta gỳ súng bước nhanh qua và thấy trên khoảng đất trống phía trước đào rất nhiều hố to như chiến hào. Phía trên chất đống cành cây và cỏ khô để ngụy trang. Còn bên trong có rất rất nhiều binh lính Nhật Bản đang nằm cuộn tròn người. Mấy gã lính Nhật này đã chết từ rất lâu rồi. Cơ thể giống như bị phơi khô. Quần áo rách dưới treo trên cơ thể teo tóp, trống rỗng, trông rất kỳ quái. Lúc này có người ở phía sau đột nhiên nói. Đội trưởng, những người này kỳ lạ quá! Lục tử chế diễu. Nói vớ vẩn thế nhỉ, nhiều người chết như vậy tất nhiên là phải kỳ lạ rồi Người kia lại nói Mọi người nhìn kỹ thử mà xem những người này chết như thế nào Tại sao tôi có cảm giác những người này giống như bị dọa chết vậy nhỉ Nghe anh ta nói như vậy, mọi người cũng cảm thấy hơi khẩn trương Ai mà chẳng biết đám quỷ Nhật Bản hung hãn không sợ chết Nếu bảo chúng bị chết đói hay bị đánh chết thì còn được Chứ nếu có nhiều tên quỷ Nhật Bản bị dọa chết như vậy thì đúng là quái thật. Đội trưởng Phùng nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, sau đó nhìn vào đám xác chết lít nha lít nhít bên trong chiến hào, da đầu ông ta tê rần. Ông ta dùng chân đá văng mấy cành cây phía trên, rồi nhìn kỹ xuống dưới thì thấy toàn bộ đám lính Nhật thực sự đang cuộn tròn, úp đầu vào một chỗ. Chúng cúi đầu xuống rất thấp, thậm chí có kẻ quỳ gối, úp sấp mặt xuống đến mức gần như gãy cổ. Nhìn giống như sợ hãi đến cực độ nên quỳ gối sám hối trước đối phương vậy. Rốt cuộc là thứ kinh khủng đến mức nào mà có thể dọa chết tươi mấy chục gã lính Nhật này. Thậm chí chúng còn chẳng chống trả mà chỉ biết quỳ gối trong chiến hào chờ đợi. Một trận gió lạnh thổi qua, cuống lá rụng rơi xuống. Xa xa trong rừng truyền đến vài tiếng chim hót quỷ dị. Mọi người cùng quay ra nhìn nhau không biết phải nói gì. Đội trưởng Phùng cũng khẩn trương, ông ta bắt đầu hoài nghi việc lão xâm tinh kia cho bọn họ nhiều đồ tốt ngay từ đầu như vậy. Không phải là muốn họ đuổi bầy rắn đi mà là vì nơi này. Nhưng đám lính Nhật bạn này đã chết nhiều năm như vậy rồi, có quan hệ gì với lão xâm tinh kia? Chẳng lẽ đám lính Nhật biến thành hồn ma, suốt ngày đuổi theo lão xâm tinh à? Nhưng đến chính ông ta cũng cảm thấy suy nghĩ như thế quá buồn cười. Nếu như con người sau khi chết, thật sự có thể biến thành oan hồn. Vậy đám quỷ Nhật Bản kia giết nhiều người Trung Quốc như vậy, chẳng phải bị oan hồn lấy mạng từ lâu, không biết đã chết ở xó dỉnh nào rồi à? Nói đến đây, đột nhiên ông ta nhớ tới một chuyện. Chẳng lẽ ở đây thực sự có ác quỷ? Và chính những ác quỷ đó đã làm cho đám lính Nhật hung tàn này sợ chết khiếp. Ông ta đột nhiên khẩn trương lên. Vội vàng nói với một thằng nhóc nhỏ tuổi nhất trong đội ngũ Nhị cậu Không phải cậu ghét nhất đám quỷ Nhật Bản này à Nào Lần này tôi cho cậu một cơ hội trả thù nhé Cậu tưới nước tiểu cho cái đám quỷ Nhật Bản khóc lóc om sòm này đi Tiêu diệt hết uy phong của chúng Cậu nhóc nhị cậu kia Mới mười mấy tuổi Vẫn còn là một thằng nhóc choi choai Lúc này thằng nhóc không hiểu rõ dụng ý của đội trưởng Phùng Thấy mọi người cười phá lên thì không biết nên làm gì bây giờ. Ông đội trưởng quét đám người rồi bảo nhị cậu cởi quần xuống, tiểu vào bên trong chiến hèo kia. Sau đó ông ta mới nói cho mọi người biết, nước tiểu của đồng tử là thứ trừ tà rất tốt. Một khi đám oan hồn ác quỷ kia bị dính nước tiểu vào người, thì chẳng khác gì con người bị tạt acid, bị đốt từ đầu đến chân, không chết cũng phải lột nửa lớp da. Làm xong hết những thứ này, ông ta vung tay lên. Thầy kệ đám quỷ Nhật Bản này đi, chúng ta đi thôi. Đi xuống núi bán nhân xâm, lấy tiền cho nhị cậu cưới vợ. Mọi người cười ầm lên, quên cả sợ hãi. Bọn họ trêu đùa nhị cậu, ngân nghe hát hò rồi đi ra ngoài. Tuy nhiên, đội trưởng Phùng cũng không hề xem nhẹ chuyện này. Ông ta lén để ý, rồi cầm một con dao gãy. Khắc ký hiệu lên một vài cái cây Mà họ đi qua Để phòng ngừa sau này lại bị vòng trở về Mất công đi kẻ chặng đường Cũng may là Núi Đại Hưng An này tuy khá rộng lớn Nhưng không có ngọn núi nào Cao đặc biệt Khắp nơi đều là bãi cỏ bằng phẳng Những bãi đất rộng và sườn đồi nhấp nhô Nhìn chung rất khó để bị Đi vòng trở lại Mọi người cứ đi như thế nửa ngày Đội trưởng Phùng vẫn luôn chú ý quan cảnh trên đường Xác nhận Mình đã cách xe chỗ có chiếc ổng chết tiệt kia mới dần dần thấy yên lòng. Đến giữa trưa, ông ta bảo mọi người dừng chân, bắt nồi lên nấu cơm, dựng lều vải, nghỉ ngơi lấy sức đã. Vì hái được nhân sâm to, nên tâm tình của tất cả mọi người đều vui vẻ. Họ đi hái nấm, hái quả dại, đi săn thú. Núi Đại Hưng An vốn có rất nhiều lùm cỏ mọc thành bụi. Cứ đi vào là thể nào cũng dẫm được mấy con thọ rừng. Trên đường đi còn gặp cả gà rừng, chẳng mấy chốc mọi người đã kiếm được một mớ đồ ăn, đem nướng trên đống lửa là có một bữa no căng. Đến ban đêm, đội trưởng Phùng vẫn còn thấy lo lắng, mãi không ngủ được, nên bèn đứng lên đi gác đêm. Lúc này, người gác đêm là Tú Tài Kim, cũng chính là ông nội của Lão Kim. chương 458 Lần này Tú Tài Kim đi theo đội Bắt ưng đến núi Đại Hưng An vốn là vì muốn Bắt ưng Bắc Cực sau đó thì đi bắt Thiên Nga ăn hạt Bắc Châu Nhưng trên thực tế ông ta chỉ là một thư sinh cách nói chuyện và làm việc đều có vẻ nho nhã sao có thể chấn ép được đám thợ săn già quanh năm trôi dạt bên ngoài này rồi lại bị đám thợ săn già này lôi kéo từ Bắt ưng biến thành đào xâm Cũng may tính tình ông ta cũng thoáng Nghĩ đi đào xâm cũng hay, được thêm kiến thức cũng tốt, nên dọc đường đi cũng không phàn nàn gì cả. Lúc này, ông đội trưởng ngủ không yên, trông thấy Tú Tài Kim ngồi dưới đất, đang cầm một cành cây nhỏ, tô tô vẽ vẽ gì đó trên mặt đất. Vốn ấy nấy sẵn nên ông ta nói lời xin lỗi với Tú Tài Kim. Lần này ông ta thật sự bị ma quỷ ám ảnh nên đã không làm tròn nhiệm vụ được giao. Nhưng ông ta sẽ không chỉ trả lại số tiền mà Tú Tài Kim đã đưa cho ông ta Mà còn chia sẻ một phần số tiền bán nhân xâm lần này cho Tú Tài Kim Tú Tài Kim nghe ông đội trưởng nói như vậy Thì làm sao còn oán trách được nữa Ông ta liên tục từ chối Nhưng từ chối nhiều thì khách sáo quá nên đành phải nhận Hai người ngồi ở chỗ đống lửa nấu một bình trà Vừa uống vừa tán gẫu Tú Tài Kim nhàn rỗi nên hỏi chuyện ban ngày. Ông ta hỏi đứa trẻ kia thật sự là nhân xâm tinh à? Còn những tay lính nhật kia xảy ra chuyện gì vậy? Bị quỷ núi dùng dây leo hại chết sao? Mặt đội trưởng Phùng biến sắc, lập tức ra hiệu bằng tay để Tú Tài Kim đừng nói nữa. Ông ta khẩn trương đưa mắt nhìn xung quanh một lượt mới thì thầm, bảo trong núi lớn này có kiêng kỵ ban đêm không thể bàn tán linh tinh về quỷ thần nhất là mấy loại quỷ quái trên núi, sẽ xảy ra chuyện lớn đấy. Tú Tài Kim nào biết được những quy cụ này, ông ta vội vàng che miệng lại, rồi liên tục nói xin lỗi với đội trưởng Phùng. Đội trưởng Phùng phất tay bảo không sao, người không biết không có tội mà. Sơn Thần cũng sẽ thông cảm và phù hộ cho chúng ta. Nếu không, thì sao lại đưa cho chúng ta nhiều nhân xâm quý giá như thế chứ? Tú Tài Kim nào còn dám tiếp tục nói về đề tài đó nữa, Ông ta vội chuyển chủ đề, hỏi ông đội trưởng là người nơi nào, sao lại quen thuộc núi Đại Hưng An như vậy? Có vẻ như ông biết hết mọi thứ ở trong núi. Đội trưởng Phùng thở dài xúc động, nói mình quê ở Sơn Đông, đến Quen Đông để tìm kế sinh nhai. Cái gì ông ta cũng đã từng làm qua rồi. Đi mạc hà đãi vàng, đến sông Tùng Hoa bắt cá, lên núi Đại Hưng An đi săn, bắt ưng, đào nhân sâm Nhưng số của ông ta không tốt. Những người đi cùng với ông ta đều đãi được vàng, đào được củ nhân sâm lớn. Đến ông ta vẫn còn hai bàn tay trắng, chỉ có đi theo đếm bọn họ nhặt phân thôi. Tú Tài Kim an ủi nói ông ta chưa tới lúc chuyển vận thôi. Đây đều là số kẻ. Nếu không vì sao lần này lại hái được nhiều nhân sâm như vậy chứ? Chính là vì vận may của ông ta đến, có muốn kẹn cũng không được. Ông đội trưởng lại thở dài nói vận may lần này cũng quá tốt rồi Tài vận này vượng quá Ông ta sợ mình không có mạng cầm Tú Tài Kim sợ phạm vào kiên kỵ Nên không dám tiếp lời đội trưởng Phùng Đội trưởng Phùng lại tiếp tục nói Trước lúc mình lên núi có đi coi bói Thầy bói mù Vừa mới sờ tướng của ông ta xong Là vội vàng chống nạn bỏ đi ngay Đến cả tiền cũng không thèm lấy Đi đường còn bị ngã hai lần Chuyện đoán mệnh này cũng có quy củ Là không thu tiền của người chết Giờ lại kiếm được nhiều tiền như vậy Làm sao ông ta dám đi ngủ Sợ là lần này không xuống được núi rồi Tú Tài Kim cũng hoảng hốt Sợ hãi Nhưng lại chỉ có thể an ủi ông ta Nói là người hiền tất có thiên tướng Lần này có thể đào được nhiều nhân xâm to như vậy Chính là ví dụ Nhìn xem Đến cả lão nhân xâm tinh Cũng muốn mời ông ta đến giúp đỡ Là thấy tài vận của ông ta vượng đến mức nào rồi Đây gọi là vận thế tới, có muốn cản cũng không được. Không ngờ đội trưởng phùng nghe Tú Tài Kim nói như vậy, lại thở dài một hơi, cúi đầu hồi lâu sau mới ngẩng lên, nói Tú Tài Kim ạ, thấy anh là người thành thật, tôi cũng không dám gẹt anh. Buổi tối hôm nay chính là một cửa ải của tôi, nếu có thể vượt qua thì chính là tôi mượn được vận của anh. Còn nếu không qua được, tôi cũng chỉ có thể nhận mệnh Nếu anh sợ thì có thể đi ngủ, để tôi một mình ở chỗ này gác đêm cũng được. Tú Tài Kim nghe ông ta nói kiểu đó, vốn còn đang rất sợ hãi. Lúc này trong lòng lại dâng lên sự kiêu ngạo của văn nhân, xúc động nói. Đội trưởng Phùng, Tú Tài Kim tôi mặc dù tay trói ghẻ không chặt, nhưng cũng không phải là một kẻ tham sống sợ chết. Nếu anh đã coi tôi như bạn bè như thế, tất nhiên tôi phải ở bên cạnh chịu gian khổ cùng anh rồi. Ông đội trưởng nghe Tú Tài Kim nói như vậy cũng thấy hơi cảm động. Ném luôn chén chè xuống đất, đập tay vào cán súng săn bên cạnh mình và nói Được, nếu người anh em đã nói như vậy thì tôi xin cảm ơn trước. Tôi xin thề, chỉ cần tôi còn một hơi thở, chỉ cần trong súng này còn một viên đạn, người anh em Kim sẽ không mất một cọng tóc nào. Tú Tài Kim gật đầu rồi tò mò hỏi Ông anh này, Vì sao anh lại cảm thấy buổi tối hôm nay Sẽ xảy ra chuyện Đội trưởng Phùng hỏi lại Tú Tài Kim Anh nghĩ thử mà xem Lúc ấy vì sao chúng ta lại đi đào nhân sâm? Tú Tài Kim nói Anh lại còn phải hỏi à Tất nhiên là vì đụng phải lão nhân xâm tinh Nó muốn chúng ta giúp đoạt lại chỗ ở thôi Đội trưởng Phùng lắc đầu Anh thử ngẫm lại chuyện trước đó đi Kim Tú Tài nhớ lại Nói Đúng rồi Đầu tiên là chúng ta gặp em bé nhân xâm. Đội trưởng Phùng cúi đầu khẽ nói một câu. Đứa bé kia vẫn luôn đi theo chúng ta. chương 459 Đội trưởng Phùng nói câu này dọa tú tài kim sợ gần chết. Bạn thử nghĩ mà xem. Đang đêm hôm khuya khuất thế này, đội trưởng Phùng thì vui buồn thất thường. Mới vừa rồi còn nói mình sắp gặp họa lớn rồi. Đột nhiên bây giờ lại nói một câu như vậy. Chẳng phải là muốn dọa chết người ta à? Tú Tài Kim nhìn chầm chầm vào ông ta. Không biết đội trưởng Phùng đang nói đùa hay là dọa mình. Nhất thời không biết nên trả lời câu này như thế nào. Đội trưởng Phùng hạ thấp giọng xuống, bảo Tú Tài Kim cúi đầu. Mắt nhìn đống lửa, nhưng dùng khóe mắt nhìn sang hướng bên kia xem. Có phải ở đó có một đứa trẻ mặc yếm đỏ không? Tú Tài Kim làm theo lời của ông, đảo mắt mấy lần mà chẳng nhìn thấy gì cả. Ngay lúc ông ta định ngẩn đầu lên, trong khóe mắt trợt vụt qua một bóng người. Bóng người kia không lớn lắm, giống như một đứa trẻ, mặc một cái áo màu đỏ nhạt, cười khúc khích, đi chân trần, như một làn khói chạy ra từ phía sau ông ta. Ông ta giật nảy mình, Đứng phát dậy nhìn quanh Xung quanh đều là màn đêm tối đen như mực Núi non trong bóng đêm Như con giã thú khổng lồ Rừng cây tăm tối Làm gì có bóng người nào Đội trưởng Phùng thở dài một hơi Nói Tú Tài à, đừng tìm nữa Đây chính là số mệnh của chúng ta rồi Tú Tài Kim lắp bắp Đội, đội trưởng Vậy, vậy rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra Đội trưởng Phùng ngồi vuốt cây súng xanh nói Tú Tài, anh đã từng nghe nói đến tiểu quỷ áo đỏ chưa? Tiểu quỷ áo đỏ? Tú Tài Kim lắc đầu Đó là cái gì? Đội trưởng Phùng nói Có rất nhiều việc ở sâu trong núi lớn mà anh không hiểu, cũng không dám nghĩ đến Mà tiểu quỷ áo đỏ này chính là một chuyện đáng sợ nhất Có đôi khi không thể nói là đã xảy ra chuyện gì Nhưng có người sinh con lại đẻ ra quái vật. Ví dụ như có đứa trẻ mới ra đời mà làn da đen như than cốc. Lại có đứa vừa sinh ra trên người đã có một lớp vảy như da rắn. Còn có người sinh ra ở sau mông lại có một đoạn đuôi nho nhỏ. Dựa theo cách nói của dân gian, những đứa trẻ này đều là ma quái do trời sinh ra. Chúng chưa lớn và không thể ở lại thế giới này. Nếu không khi lớn lên, Chúng sẽ trở thành những quái vật ăn thịt người Tú Tài Kim hỏi Vậy phải làm sao bây giờ? Đội trưởng Phùng nói Làm sao bây giờ à? Anh đã từng nghe qua rãnh lợn rừng chưa? Tú Tài Kim gật đầu Đã là người Đông Bắc Không có ai là không biết rãnh lợn rừng cả Lợn rừng là động vật quần cư Bình thường đều là một con heo đực Dẫn theo một vài con heo cái Và một đàn heo con Một bầy phải có đến mấy chục con, bầy nhỏ nhất cũng tầm 7-8 con. Loại động vật này có chiếc răng nanh rất lớn, hoành hành bá đạo ở trong rừng rậm. Bình thường, bọn chúng hay trốn ở trong một cái rãnh sâu, trong rãnh chất đầy xương của động vật, xác trái cây. Nghe nói còn có khá nhiều vòng cổ, vòng tay bạc trẻ con hay đeo trên người, vô cùng khủng khiếp. Đội trưởng Phùng nói, những đứa trẻ đó ở đâu ra à? Dùng tấm trải giường quấn lại, thừa dịp trời tối mà ném vào trong khe của lợn rừng thôi. Tú Tài Kim đổ mồ hôi lạnh, lắp bắp hỏi. Vậy, vậy vì sao lại gọi thứ kia là tiểu quỷ áo đỏ? Có phải là, có phải là vì nó mặc bộ quần áo màu đỏ? Đội trưởng Phùng cười lạnh. <cười> Cái gì mà áo đỏ? Đấy là đứa trẻ kia bị lợn rừng ăn thịt. Trên người chảy đầy máu nên nhìn giống như cái áo đỏ thôi. Mồ hôi trên mặt tú tài kim chạy kẹ xuống. Ông ta hồi tưởng lại, đứa bé chân trần vừa rồi chạy vụt qua ông ta, mặc trên người một bộ quần áo màu đỏ nhạt. Giờ nhớ lại thì thấy đúng là giống như máu thật. Ông ta lo lắng hỏi. Đội trưởng, vậy chúng ta có nên gọi những người khác dậy không? Đội trưởng Phùng không nói gì, chỉ thở dài. Ôi, lần này đúng là tôi bị ma quỷ ém ảnh rồi. Lúc đầu đã nói tới đây để bắt ưng cho anh. Ai ngờ lại bị lừa đi đào sâm, đây là số mệnh rồi. Tú Tài Kim an ủi ông ta. Thôi cũng được mà, cũng tốt mà. Đào sâm hay bắt ưng không phải cũng vì tiền à. Chỉ cần kiếm được tiền thì sau này ông anh không cần lên núi nữa. Cứ ở phía dưới an tâm làm ít. Mua bán nhỏ cũng tốt. Đội trưởng Phùng lại thở dài. Tú Tài ơi là Tú Tài. Anh cho rằng lần này chúng ta thật sự đào được nhân xâm lớn sao? Tú Tài Kim giật mình. Đương nhiên là nhân xâm lớn rồi. Không phải tất cả chúng ta đều nhìn thấy rõ ràng sao? Đội trưởng Phùng cười khổ. Khi đó tôi cứ nghĩ đứa trẻ kia là em bé nhân xâm. Vậy thì nơi mà nó đưa chúng ta đi tất nhiên sẽ là ruộng nhân sâm Thứ chúng ta đào được cũng là nhân sâm lâu năm. Nhưng mà anh nhìn xem, thực chất thứ mà chúng ta gặp phải lại là tiểu quỷ áo đỏ. Nó có thể mang chúng ta đi đến chỗ nào chứ? Đào nhân sâm à? <cười> có mẹ đang đào chính mạng của chúng ta đấy. Tú Tài Kim nghe không hiểu ý tứ của những lời này. Đội trưởng Phùng lại hét lớn vài tiếng đánh thức mọi người. Đã xảy ra chuyện lớn rồi. Đợi mọi người đến đông đủ rồi, đội trưởng Phùng mới hỏi. Lục tử, cậu thử kiểm tra xem mấy cây nhân xâm kia còn không? Lục tử vỗ ngực bảo. Đội trưởng, anh yên tâm đi, tôi buộc nó ở trên người mà. Cho dù tôi có làm mất đầu mình thì cũng sẽ không làm mất mấy cái này đâu. Đội trưởng Phùng lạnh nhạt nói. Thật à, vậy cậu lấy ra đây cho tôi xem thử. Lục tử cởi dây buộc trên người xuống, mở vỏ cây thông đỏ, bóc từng lớp rong rêu ra, rồi nhìn thấy một đoạn xương cánh tay màu vàng bị gãy và một số đốt xương nhỏ. Lục tử kinh hãi, tay run lên làm rơi đoạn xương gãy kia xuống đất. Suy nghĩ một hồi cậu ta lại xông lên, ném đoạn xương gãy đi trước, sau đó bóc lớp rong rêu ra với vẻ mặt cầu xin. Đội trưởng, đội trưởng ơi, không đúng. Nhân sâm của chúng ta đâu? Nhân sâm của chúng ta đâu? Những người khác cũng hốt hoảng cúi xuống tìm nhân sâm trên mặt đất cùng với lục tử. Mọi người tìm đi tìm lại, nhưng đừng nói là nhân sâm, ngoại trừ đám xương nét kia ra thì đến cả một cái lá cây nhân sâm cũng không có. Đội trưởng Phùng lại rất bình tĩnh, chậm rãi ung um dung rút tẩu thuốc ra và nói: "Dừng đi, đừng tìm nữa. Đám nhân sâm kia ở chỗ này này." Lục tử vội bò tới. Đội trưởng, anh chỉ cho chúng tôi biết đi. Rốt cuộc là đám nhân xâm kia giấu ở nơi nào? Đội trưởng Phùng dùng tẩu thuốc chỉ vào đống đốt xương kia. Chính là chỗ này. Chỗ này. Mắt ai nấy đều nhìn thẳng. Nhưng ngoài một đám xương sẩu đen vàng ra, thì chẳng còn gì ở đây cả. Chương 460 Chương 460 đội trưởng Phùng giải thích các anh em lần này chúng ta đều bị lừa rồi hôm nay thứ chúng ta hái lúc ban ngày không phải nhân sâm mà là quỷ sâm quỷ sâm là cái gì Tú tài kim cũng không biết nhưng rất nhanh đã có người giải thích vấn đề này quỷ sâm là quỷ nhỏ ở sâu trong núi nó dùng phép gây ảo giác rồi biến cốc tạng đá xương đầu người thành những thứ như nhân sâm vàng để mê hoặc con người Khiến con người mang chúng đi như báu vật Nhưng khi về đến nhà mới phát hiện Đó chỉ là một đống rác rưỡi Mọi người đều than vãn Ai nấy thi nhau mắng con quỷ nhỏ nào không có mắt Dám trêu chọc lên đầu mấy ông đây Nếu như để bọn ông bắt được Chắc chắn mỗi người sẽ nẽ một phát súng Bắn chết con quỷ khốn nạn này Cuối cùng có người đột nhiên hỏi một câu Đội trưởng Nếu đây là quỷ xâm Vậy em bé nhân xâm đưa chúng ta đi... Đội trưởng Phùng gật đầu. Nó chính là tiểu quỷ áo đỏ. Nhắc đến tiểu quỷ áo đỏ, tất cả đều ngồi im trên mặt đất như mấy bức tượng đất. Cả đám thi nhau giết thuốc mà không dám thốt lên một tiếng. Những người đi săn hay đào nhân xâm trên núi, có ai mà chưa từng nghe nói đến sự tích tiểu quỷ áo đỏ chứ? chư bà bà hút tinh khí con người, Tiểu quỷ áo đỏ giết người, rắn to bảo vệ bảo vật, động vật thành tinh, tất cả đều có sự tích riêng của mình. Trư bà bà là một con heo nái tu luyện nhiều năm, có thể biến thành một cô gái đẹp. Nó sẽ dụ dỗ người trên đường núi, rồi dẫn người đó vào hang của nó và mây mưa cùng với nó. Người nào mà bị Trư bà bà dụ dỗ, đầu óc sẽ không còn tỉnh táo, kẻ người ngơ ngác nghĩ rằng mình đi cùng một cô gái đẹp Vào một căn nhà to Ăn uống no say Thê thiếp thành đàn Nhưng thật ra chỉ là ở trong một cái hang rách nát Ăn cóc, cục bùn Uống nước thối, quả thối mà thôi Nhưng trư bà bà chỉ háo sắc Chứ không giết người Chỉ khoảng vài ngày sau là sẽ thả người đó về Sau khi người đó về nhà Là sẽ bị bệnh nặng Gầy mất mấy chục cân Phải điều trị nghỉ ngơi thật tốt Hơn nửa năm mới phục hồi lại được Nhưng thứ đáng sợ nhất là tiểu quỷ áo đỏ. Con tiểu quỷ kia lúc mới sinh còn chưa kịp nhìn thấy mặt trời, đã chết thảm trong rãnh heo rừng. Vì vậy nó vô cùng bạo ngược, làm việc tàn nhẫn. Gặp nó là không còn đường sống để quay về. Hơn nữa, thứ này là một con quỷ nhỏ, nó chẳng sợ gì cả. Đến cả nước tiểu đồng tử cũng không đối phó được với nó. Một khi gặp nó thì chỉ có tự nhận là mình quá đen đủi. Mọi người vừa khóc vừa hỏi đội trưởng Phùng. Đội trưởng, anh xem bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Đội trưởng Phùng thở dài. Ai cũng biết tiểu quỷ áo đỏ rất lợi hại. Chuyện đã đến nước này cũng chẳng có biện pháp nào tốt cả. Tốt nhất mấy người chúng ta đừng đi ngủ, cùng thi sức chịu đựng với nó vậy. Thoát được người nào hay người đó thôi. Triệu mù khoanh chân ngồi kể một câu chuyện dài lê thê. Lúc đầu tôi còn chăm chú nghe, nhưng một lúc sau hết ông đội trưởng, đội trưởng Phùng, rồi lại đến tú tài kim, tôi nghe mà loạn hết cả lên. Mà khủng khiếp hơn là, bây giờ chúng tôi đang bị mắc kẹt trong một cái hang động kỳ quái dưới lòng đất ở Nam Hải. Đến bản thân còn khó bảo toàn, làm sao mà lo được cho người khác nữa, đúng là mất thì giờ. Triệu mù lạnh lùng hừ một tiếng, Tiểu thất, cậu thì biết cái gì? Ông đây tốn thời gian nói cho cậu mấy thứ này là để nhắc nhở cậu. Đừng chỉ nghĩ đứa bé vừa xuất hiện là báu vật. Có khi nó chính là tiểu quỷ áo đỏ chuyên lấy mạng con người đấy. Tôi chế nhạo triệu mù. Bạn học à, vừa rồi ai nói là mong gặp được bảo bối của Sơn Tinh để phát tài thế nhỉ? Chứ ông đây có biết cái thứ đấy có gì hay ho đâu? Tôi suy nghĩ một chút rồi lại hỏi. Đúng rồi, Vậy cuối cùng mấy người đội trưởng phùng Tú Tài Kim thế nào? Họ có còn sống đi ra không? Triệu mù trừng mắt. Cậu ngốc thế. Nếu không còn sống ra ngoài, thì Lão Kim lấy đâu ra chuyện mà kể? Lúc này tôi mới nhớ ra. Đúng vậy, còn Lão Kim nữa. Ông ta là con cháu đời sau của Tú Tài Kim. Lúc đó ông ta cầu xin Triệu mù lên núi Bắt ưng nên mới kể câu chuyện cũ này. Mẹ nó, câu chuyện này đúng là cách kẻ vạn dặm. Nó có liên quan quái gì đến chúng tôi đâu chứ? Triệu mù nghiêm mặt nói Đương nhiên có liên quan Nếu không tôi mất công mất sức kể mấy câu chuyện này cho cậu làm gì? Lão Kim nói Sau đó tiểu quỷ áo đỏ cứ đi theo phía sau mấy người tú tài kim Nó nhảy nhót xung quanh khiến bọn họ không dám ngủ Cũng không dám ngừng lại Ai ngủ người đó chết Mọi chuyện cứ kéo dài mãi như vậy Cuối cùng đội trưởng Phùng nghĩ ra một cách lưỡng bại câu thương mới ép chế được con quỷ nhỏ đó và hai người mới có thể còn sống đi ra ngoài. Tôi hỏi Hai người nào? Triệu mù đáp Chính là đội trưởng Phùng và Tú Tài Kim nhưng Tú Tài Kim mất một chân còn đội trưởng Phùng mù hai mắt. Tôi hít ngược vào một hơi Nghiêm trọng thế cơ à? Triệu mù cười khẩy Nghiêm trọng Cậu không thể nghĩ ra được, lúc đó họ làm gì đâu, bị như thế là còn nhẹ đấy. Tôi hỏi, bọn họ làm gì, chẳng phải đào xâm à? Triệu mù hừ lạnh. Lúc đầu tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng sau này tôi và tên khốn Lão Kim cùng tiến vào rừng. Lúc đó tôi mới biết chuyện này không đơn giản như thế. Ngay từ đầu, Lão Kim chết tiệt đó đã lừa gạt tôi.